Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 33 chương 315 vẫn là đến tu luyện bốn cách mở tử quán giả côn trong đầu điên cuồng nhớ lại. Nam nhân này nói muốn giết tất cả mọi người cũng nên có động cơ còn có thực lực phương diện. Thực lực của người đàn ông này đoán không được. Tiểu nữ hài kia sự tình giống như rất cường hãn Nếu như vừa mới đánh lên đến. Chính mình có tỷ số thắng sao giả côn hiện tại không dám hứa chắc. Bởi vì cho tới bây giờ không có phóng thích qua toàn bộ lực lượng Cũng không biết mình mạnh nhất thời điểm Là cái bộ dáng gì đều Nếu như ngay cả tiểu nữ hài kia đều không chiến thắng được đâu Cái kia nói thế nào đi chiến thắng nam nhân kia Dạ tôn cũng không trở về phủ đệ Mà là tại trên đường phố đi bộ tự hỏi này vấn đề nghiêm trọng Trước kia kẻ địch Nói thật Dạ tôn cũng không có nghiêm túc đối đãi qua. vốn thuộc về đùa giỡn Giả côn biết mình thực lực có thể chiến thắng Còn có đông tứ cùng đáp tử ở bên người Có đôi khi thậm chí đều không cần tự mình ra tay Thế nhưng hôm nay đụng gặp bọn họ Loại cảm giác này không có giả côn đáy lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ Chính mình hẳn là nhìn thẳng vào thực lực của chính mình Không phải chỉ có một thân thực lực mà vô phương phát huy sức chiến đấu mạnh nhất nhìn một chút Tại kiếm chủng lấy được ba thanh kiếm. Đến nay đều không lấy ra thật tốt nghiên cứu một chút. Tại dung hợp thiên tôn đạo lực còn có khả năng hay không lại tu luyện. Bởi vì cảm giác không phải nam nhân kia đối thủ. Mang theo bước chân nặng nề, giả tôn cũng không biết đi đâu, lộ ra hết sức bao la mờ mịt. Giả tôn còn quá trẻ. Không trải qua một ít chuyện. Không cách nào trưởng thành. Diệp Hoa xuất hiện xem như cho giả côn lên bài học. Nhưng dạ côn biết một sự kiện thực lực của ngươi tại bản tôn trong mắt còn chưa đủ tư cách khiêu chiến. Coi như ngươi có thể bảo chứng chính mình, ngươi cũng không thể cam đoan những người khác. Mà bản tôn, nghĩ bảo đảm người nào, liền nhất định có thể bảo vệ. Ôi đột nhiên một tiếng nhường dạ côn lấy lại tinh thần chỉ thấy một cô nương bị chính mình đụng trên mặt đất. Ngươi không sao chứ. Dạ côn mau tới trước hỏi thăm. Làm ta sợ muốn chết. ta vừa mới đều gọi ngươi, uyển nhiên nhẫn nhịn nghẹn miệng nhưng cũng không trách dạ côn. dạ côn ấy nấy nói ra ngượng ngùng vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì đi không có thương ở đâu đi, xem lấy cô gái trước mặt, dạ côn làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua a nghĩ tới, vừa mới đến phủ để thời điểm, cô gái này cũng tại không xa, còn đối với mình cười cười, a là ngươi a. uyển nhiên cũng muốn đi tiểu đêm côn chủ yếu vừa mới bị cái kia đầu chọc lói lên một cái dạ côn đem uyển nhiên đỡ lên chính là ta giả côn gian nan cười một tiếng hiện tại cảm giác đều không cười được uyển nhiên vỗ vỗ trường bảo ngươi ngươi tựa hồ thoạt nhìn tâm tình không tốt có rõ ràng như vậy sao dạ côn tò mò hỏi còn kém không có ở trên ướp viết ra uyển nhiên nhẹ cười nói dạ côn cười cười tâm tình bây giờ sao có thể tốt à các ngươi kẻ có tiền cũng sẽ buồn giàu sao uyển nhiên tò mò hỏi thế giới của người có tiền thật làm không rõ ràng còn có cái gì thật là phiền buồn bực đây này chính mình còn đang vì một ngày ba bữa phiền não đây dạ côn bất đắc dĩ nói ra ta ở đâu là người có tiền gì à ta biết bạch vũ mã ngươi cũng có ba thớt đây chính là kẻ có tiền biểu tượng Uyển nhiên khoa tay một thoáng thấy giả côn đều cười, cái cô nương này thật sự là thật đặc biệt. Ta cũng không phải cái gì kẻ có tiền, giống như ngươi, sinh hoạt tại cái này quá trong kinh. Uyển nhiên đột nhiên kinh hô một tiếng, ai nha, ta muốn trở về làm ăn chưa, hồn thí thiên muốn trở về. Hồn thí thiên không biết xả côn chỉ là gặp qua hồn thí thiên. Nhưng hôm nay khánh nguyên lễ. Hồn thí thiên từ đầu tới đuôi chẳng qua là tự xưng kiếm đế. Cũng không nói chính mình kêu cái gì. Được rồi. Lần sau tìm ngươi chơi, gặp lại. Uyển nhiên phất phất tay, hướng phía chính mình phòng chạy đi. dạ côn phất phất tay chậm rãi buông xuống, cũng là một cái đáng yêu cô nương. Thở phào một cái. dạ tôn cũng hướng phía phủ đệ của mình đi đến. Quyết định trở về thật tốt nghiên cứu một chút thực lực vấn đề. Cái kia cổ sâm thủ kỳ thật có chút nói đúng. Chính mình không có sức mạnh Khuyết thiếu võ kỹ Nếu như ở lúc đối chiến Nay chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt Chính mình có quá nhiều muốn bảo vệ Mấu thân cùng cha còn có em trai còn có người vợ không thể để cho bọn hắn bị thương tổn Cho nên chính mình nhất định phải đề cao thực lực đi đến có thể cùng nam nhân ghi chống lại trình độ trở lại phủ đệ Giả côn lại lần nữa phủ lên nụ cười Chuyện này không có ý định cùng mọi người nói Nói bọn hắn sẽ chỉ lo lắng. Đại ca, mua cái gì trở về đang tu luyện giả tần quay đầu lại hỏi nói trên người màu trắng áo choàng đều ướt đấm. Bên cạnh Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng hết sức nỗ lực. Giả tôn cười nói, không có mua đến. Há, các tẩu tẩu đều nhanh làm tốt ăn chưa? Được, giả tôn cười cười, chuẩn bị tìm đông tứ cùng đắt từ tâm sự. Nhìn một chút còn có hay không cái gì tăng lên biện pháp. đông tứ cùng đắc tử nghe đến lão sư lời nói khiếp sợ không gì sánh nổi lão sư ngươi cũng mạnh như vậy thế mà còn muốn lấy như thế nào mạnh lên để cho chúng ta những học sinh này mặc cảm a lão sư chúng ta căn bản là không có đi đến qua cảnh giới của ngài căn bản là nhận thức không đến chúng ta cũng không cách nào cho ra ý kiến đắc tử cung kính nói ra nếu như cho lão sư luyện lệch làm sao bây giờ Giả côn tầng tầng thở hắt ra Liền đông tứ cùng đáp từ đều không có cách nào Lão sư Kỳ thật đi đến ngài cảnh giới này Tiện tay phung lên liền có thể cùng thiên địa tổng minh Nếu như muốn tăng lên Hẳn là lão sư cái kia ba thanh kiếm Dùng lão sư thực lực bây giờ Hẳn là có thể mở nó ra nhóm ba đoạn đông tứ đưa ra ý kiến của mình Một bên đáp từ yên lặng nhẹ gật đầu Cũng đồng ý Giả côn trước đó cũng nghĩ như vậy. Cảnh giới thế thân đơn giản quá khó khăn. Chính mình hẳn là nắm cái kia ba thanh kiếm cho hiểu rõ. Đáp tử cung kính nói ra. Lão sư. Ba đoạn kiếm linh là chúng ta đã biết. Nhưng học sinh cho rằng. Nếu như có thể mở ra đệ tứ đoạn. Hẳn là so thần kiếm càng tăng mạnh hơn. Chẳng qua là hiện tại không người có thể làm được điểm này. Lão sư không ngại thử một chút. Lão sư Không muốn nghe đáp từ Nếu như tận lực truy cầu tứ đoạn Tuyệt đối sẽ không thành công Học sinh cũng thử qua Nhưng vô phương đạt được kiếm linh tán thành Đông tứ lập tức phủ định đáp từ ý kiến Đáp từ vẻ mặt tối đen Cảm giác con hàng này liền là tại trước mặt lão sư đen chính mình Đông tứ Ngươi không được Không có nghĩa là lão sư không được ngươi đây là tại hại lão sư ta nào có Ngươi đừng ở trước mặt lão sư nói lung tung giả côn nhìn xem hai người bắt đầu cãi lộn Bất đắc dĩ nói ra Tốt Lão sư biết Chầm rãi nghiên cứu Đoạn thời gian gần nhất Các ngươi hai cái thật tốt bảo hộ người trong nhà Phải lão sư đông tứ cùng đát từ chắp tay nói ra Liền hai người học sinh đều không có cách nào nhường cảnh giới tăng lên còn chỉ có thể theo kiếm ra tay Vẫn là phải tìm tìm có hay không cao thân một điểm kiếm pháp Nhưng kiếm pháp thật có trọng yếu không giả côn không nhìn ở trong lòng nghĩ đến Cảnh giới này phía dưới Tất cả kiếm ký lộ ra lòe loẹt. Đúng rồi, còn có pháp đạo tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 33 chương 316, một đạo mất mạng thánh chỉ năm đạo pháp là Huyền Nguyệt Đại lục khó khăn nhất học, nhưng cũng là lợi hại nhất. Trước đó đạo đức tử cùng quan thanh dùng cùng một loại đạo pháp, kêu cái gì thương không bảo hộ liền thật lợi hại. Nếu như là chính mình thả ra lời, hiệu quả hẳn là sẽ càng thêm tốt. Pháp đạo biến ảo khó lường. Tại trình độ nhất đỉnh bên trên là cao hơn kiếm ký, Xem ra cần phải đi tìm một bản pháp đạo tới học một ít. Học cái gì cầm kỳ thư họa. Sớm biết nếu như vậy. Liền không lãng phí cái kia thời gian 6 năm. Chính mình vẫn có chút tung bay a, Coi là đạt được thiên tôn đạo lực liền thật vô địch. Cho tới hôm nay biết. Thiên ngoại hữu thiên đạo lực. Phu quân nghĩ gì thế tới dùng cơm. nhăn mổ nhi phun thức ăn cười nói thấy người vợ nụ cười sán lạn dạ côn cảm thấy nhất định phải làm cho nụ cười của các nàng một mực tiếp tục giữ vững đây là một cách trưởng phu chuyện nên làm cũng là chuyện phải làm từ hôm nay trở đi ta tôn ca liền muốn mở ra tu luyện không nữa sống uổng thời gian chỉ thấy ăn cơm giả côn đột nhiên đứng dậy mọi người dừng lại động tác tò mò nhìn xem dạ côn kể từ hôm nay Ta phải nghiêm túc bắt đầu tu luyện. Dạ côn nói vô cùng nghiêm túc. Chàng diện một thoáng an tính lại. Phúc Nguyên Trần nắm cơm cho phun tới. Phong Điền trực tiếp bị cơm cho bị sặc. tôn ca. Ngươi đừng nói như vậy. Theo ta biết ngươi bắt đầu. Ngươi liền muốn nói nỗ lực tu luyện. Kết quả đây liền là a tôn ca. Đừng như vậy. Chúng ta hiểu là được rồi. Dạ tần đều không chịu nổi. đại ca từ nhỏ đã là một câu nói như vậy, ta phải cố gắng tu luyện, tu luyện tới đằng sau trực tiếp từ bỏ. nhưng coi như như thế, đại ca hiện tại cũng là kiếm hoàng cấp bậc nhân vật, ngươi muốn nghiêm túc, ta còn thế nào truy a? đại ca yên tĩnh một chút. phu quân vì cái gì đột nhiên nói lời này, Ai nhan mộ nhi đều hiếu kỳ. Giả côn liền buồn bực. lần này ta là nghiêm túc muốn tu luyện. không phải đùa giỡn các ngươi liền không thể nghiêm túc một chút sao trưởng tôn nhị giọng dịu dàng nói ra phu quân ngươi hẳn là hướng đại ca nhiều học tập mới là cho dù là lại ưu tú người cũng cần bảo trì bền lòng ta cảm thấy đại ca nói rất đúng ta duy trì đại ca u v q q mơ ta cũng duy trì đại ca tự yên cũng nói theo giả tần bất đắc dĩ các ngươi là không biết đại ca sự tình trước kia. nếu như biết, khẳng định cùng ta một cái ý nghĩ. diệp ly cũng khẽ cười nói, phu quân, ta cũng ủng hộ ngươi cố gắng lên dạ côn, ta cũng ủng hộ ngươi. liệt cốt để đúa xuống cấp cho cổ vũ. mặc dù đối đầu tôn thượng không có phần thắng, nhưng muốn liền là cố này sức lực, dù cho đối thủ mạnh hơn. Cũng sẽ không từ bỏ thắng cơ hội có lẽ thật thắng đây liệt cốt thậm chí có chút tò mò Tôn thưởng nếu như thua Sẽ là dạng gì biểu lộ Ta cũng duy trì tỷ phu Diệp lưu khẽ cười nói Đạt được mọi người duy trì, giả côn đó là lòng tin mười phần, hận không Thể hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu chính mình kiếm Chờ hạ cơm nước xong xuôi liền đi nghiên cứu Trước đem ba thanh kiếm toàn bộ rèn luyện Đến mức thần kiếm trước để ở một bên Cũng không biết luyện thế nào Rốt đặc cán mai Diệp hoa tiên thiên ưu thế quá mạnh Ta tôn ca vẫn có chút đuổi không kịp Nhưng vào đúng lúc này Đông tứ bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào Cung kính hô thiếu ra tào công công tới Giả tôn ngẩn người Cũng không biết tào công công tới làm gì U, v, quy, quy, mơ Khiến cho hắn đến đây đi Không bao lâu Tào công công liền đến. Hai tay còn bưng lấy thánh chỉ giả côn tiếp chỉ tào công công dùng đến cái kia vịt tiếng nói hô. Giả côn trong lòng cảm giác nặng nề cảm giác cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng này chỉ vẫn là đến tiếp. Đi ra phía trước, giả côn chắp tay. Thánh nhân mệnh Giả côn đảm nhiệm ngự sử ngày mai đi tới ngũ nhạc tiến hành hiệp thương. Khâm thử tào công công còn không đợi giả côn thu tay lại. Lập tức đem thánh chỉ đặt ở dạ côn trên hai tay nói ra. Không nghĩ tới tiểu vương ra như thế tâm hệ thái kinh. Thật là khiến người ta cảm động. Ta cảm động cay rắm. Lão tử vừa mới muốn thu tay có được hay không. Các ngươi có phải hay không không ai kêu. Gọi ta côn ca đi chịu chết ta còn ngự xử. Liền hiện tại tình huống này chạy đi ngũ nhạc. Cái kia ngũ nhạc không xếp chết ta mới là lạ chứ cái này thánh nhân. Xem ra là đối lão tử rơi xuống sát tâm gặp ta đi vào Thái Kinh. Sau đó lại để cho ta đi ngũ nhạc. Mà em trai bọn hắn liền lưu tại Thái Kinh. Này không phải tương đương với uy hiếp chính mình sao này thánh nhân thật sự là đủ tính toán vẫn là bị lừa rồi tiểu vương ra yên tâm. Lần này đi qua chẳng qua là nói cho ngũ nhạc. Cái kia sứ thần là bị độc chết. Cùng chúng ta Thái Kinh không có nửa điểm quan hệ. Đương nhiên nếu như ngũ nhạc hết vi vọng không thay đổi, liền trở lại liền có thể. Nói đến ta rất muốn có thể trở về giống như tào công công thật đúng là làm phiền ngươi đi một chuyến. dạ côn gạt ra nụ cười nói ra, này người không may dâng lên thật sự là liên tiếp giải quyết tình. Không phiền toái, ngày mai thánh nhân tự thân vì tiểu vương ra tiến đưa. Không biết có thể hay không dẫn người giả côn hỏi. Tào công công khẽ cười nói tiểu vương ra yên tâm đi thánh nhân cũng an bài thỏa đáng. Hiện tại bày ở trước mặt có kháng chỉ. Như vậy thì là cho thánh nhân lấy cớ. Này thái kinh xem như không tiếp tục chờ được nữa. Thanh danh cũng xấu. Còn sẽ liên lụy đến cha cùng mẫu thân. Trước đó cha thủ phong còn tiếp nhận. Rõ ràng cha cùng mẫu thân hiện tại còn không có ý định cùng thái kinh náo tách ra. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta biết rồi Cái kia sẽ không quấy giày tiểu vương ra dùng bữa Lão ngô cáo lui Đồng tứ đi đưa tiến Phải thiếu ra Theo tào công công vừa đi Giả côn đem thánh chỉ đặt lên bàn Cười khẽ một tiếng thánh nhân xem ra muốn tá chết a, Giả côn liền là ngay trước công chúa mặt nói Bởi vì cách này là bày ra trên bàn sự tình Đi ngũ nhạc chuyện như vậy ngươi nhường một cách 16 tuổi hài tử đi đây không phải rõ ràng nhường ngươi chết sao trưởng tôn nhị vẻ mặt cũng không phải tốt như vậy thậm chí không rõ phụ hoàng vì cái gì làm như thế xạ côn tức giận là thánh nhân thái độ đối với chính mình mà không phải thật sự sợ chết liền chính mình thực lực này đi ngũ nhạc căn bản cũng không cần lo lắng thế nhưng thánh nhân cách làm như vậy liền là nhường người tức giận a đại ca ta hiện tại liền tiến cung thấy phụ hoàng trưởng tôn nhị đứng dậy muốn đi hỏi thăm rõ ràng cách làm như vậy đơn giản liền là hạ hạ kế sách để muội không cần đi dạ côn trầm giọng hô trưởng tôn nhị nghi hoặc nhìn về phía dạ côn dạ côn nhìn xem em trai sắc mặt không tốt nhẹ nói ra em trai thánh nhân cùng để muội là không có quan hệ ngươi không nên đem cả hai kết hợp lại dạ côn có thể không muốn bởi vì việc này Em trai liền đối trưởng Tôn Nhị sinh ra thành kiến Dù sao theo trong khoảng thời gian này xem ra Trưởng Tôn Nhị còn tính là một cái xứng chức để muội. Thánh nhân quyết định như vậy Phản phất liền là đem nữ nhi của mình bán đi Giống như mặc kệ trưởng Tôn Nhị chết sống Đại ca Ta biết phân biệt Thế nhưng đại ca lần này đi ngũ nhạc Là thật rất nguy hiểm Tôn ca Có muốn không chúng ta hồi trở lại Thái Tây huyện đi Nguyên Trần đều không muốn tại thái kinh thái tây huyện tuy nhỏ, nhưng không có này chút muốn mạng người đồ vật. Diệp Ly thậm chí bây giờ đang ở nghĩ có phải hay không phụ thân an bài đem phu quân đẩy ra. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 33 chương 317 tất cả đều là nhằm vào ta tôn ca một mọi người nghe Nguyên Trần. Không khỏi đều trầm mặt. ngẫm lại tại thái tây huyện sinh hoạt. Suy nghĩ lại một chút cuộc sống bây giờ. Mặc dù tới trong rất mộng an Khang Châu Còn có Thái Kinh Kiến thức đến cái gì gọi là phồn vinh Nhưng cũng kiến thức đến cái gì là hắc ám Thái Tây huyện tuy nhỏ cũng không đủ phồn vinh Nhưng không có cái kia ngươi lừa ta gạt Phong Điền Vỗ Vớ Nguyên Trần nhẹ nói ra Nếu như này liền trở về có phải hay không thật mất mặt Cái kia dù sao cũng so tốt như vậy Chúng ta một đường đi tới Nếu không phải tôn ca Đoán chừng liền xương cốt đều không thừa. Nguyên Trần cũng là nói một câu lời nói thật. Đi theo tôn ca bên người. Mặc dù có thể kiến thức đến người bình thường hiểu biết không đến. Nhưng cũng đương theo lấy nguy hiểm. Đại ca. Có nên hay không nói cho cha cùng mấu thân chuyện này. Xem bọn hắn là nói như thế nào giả tần trầm giọng nói ra. Cha cùng mấu thân khẳng định là có biện pháp. Giả côn lắc đầu, nghiêm túc nói đi, nếu thánh nhân cũng quyết định tốt, ta đây liền đi Đại ca, cái kia ngũ nhạc luôn luôn cùng thái kinh bất hòa, hiện tại lại chết người, đi rất nguy hiểm Dạ tần vội vàng khuyên, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm a. Dạ côn tự nhiên biết điểm này, em trai, ngươi xem trọng nhà, chờ đại ca trở lại hắn nói Phu quân, ta cùng ngươi đi diệp ly cùng nhan mộ nhi khẳng định nghĩ làm bạn ở bên cạnh. vừa mới tào công công cũng đã nói thánh nhân tất cả an bài xong các ngươi đều ở lại nhà liền tốt. giả côn không muốn khiến người khác đi theo, không có những người khác chính mình cũng có thể buông ra một chút. có đông tứ cùng đáp từ trong nhà trông coi. chính mình cũng là yên tâm. chỉ muốn nam nhân kia không đến. hẳn là không có vấn đề gì. Đến mức thánh nhân đến cùng là mấy cái ý tứ Cũng không muốn đi đoán Cái này cầu oán xem như ghét lại Hóa giải không được loại kia Có thể là diệp ly lo lắng nói Không có gì có thể là ngoan ngoãn trong nhà Chú ý an toàn là được rồi Lúc này giả côn so trong ngày thường muốn cường thế một chút Cũng không có mở ý đùa giỡn. Tâm tình không cho phép hiện tại giả côn nói đùa mọi người thấy dạ côn như thế kiên trì biết là không có cách nào cải biến chỉ có thể lo lắng trưởng tôn nhị vẫn là quyết định đi một chuyến hoàng cung hỏi hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là vì cái gì vì cái gì đột nhiên trở nên trắng trợn đi lên không phải đã nói từ từ sẽ đến sao sau khi ăn xong trưởng tôn nhị liền nói phải vào hoàng cung dạ côn nhìn nàng như thế kiên trì cũng không có phản đối nếu như bởi vì việc này Bọn hắn cha con huyên náo không hợp Cũng không phải một chuyện xấu Ít nhất không cần lo lắng trưởng tôn nhị làm ra chuyện bất lợi ra tới Trưởng tôn nhị rất nhanh liền tiến cung gặp mặt trưởng tôn ngự Có lẽ là biết nữ nhi sẽ đến Trưởng tôn ngự cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn Phụ hoàng Trưởng tôn nhị nghiêng thân hộ Chỉ thấy trưởng tôn ngự đang đang vẽ tranh Bên cạnh làm bạn chính là đồng doanh doanh Xem trưởng tôn ngữ đến bộ dáng, Tựa hồ rất vui vẻ giống như Nhị nhị hôm nay làm sao có dành đến xem phụ hoàng Trưởng tôn ngữ đang ở vẽ lấy một đầu hổ điêu Lộ ra rất chân thành Mà trưởng tôn nhị tiến đến cũng không có nhìn một chút Đồng doanh doanh đứng ở bên cạnh bưng trà đổ nước Mang theo cười khẽ Phụ hoàng Trưởng tôn nhị lần nữa hô Rất rõ ràng là bởi vì có người ngoài tại khó mà nói. Mà người ngoài này liền là Đồng Doanh Doanh. Đồng Doanh Doanh cũng hết sức hiểu chuyện, cười nghiêng thân, thần thiếp đi cho thánh nhân nấu cháo. Ái phi có ý? Trưởng Tôn ngự ngẩng đầu nhìn Đồng Doanh Doanh liếc mắt cười nói. Đồng Doanh Doanh hướng phía Trưởng Tôn nhị cười cười, lập tức đi ra ngoài. Lập tức bọn thị nữ cũng lần lượt rời đi thư phòng. Trưởng Tôn ngự hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra: Nhị nhị. Gần nhất ngươi hết sức không hiểu chuyện. Phụ hoàng ái phi ngươi cũng là thái độ này sao phụ hoàng. Vì cái gì lần này đột nhiên nhường giả côn đi ngũ nhạc. Trưởng tôn nhị chất vấn. Trưởng tôn ngữ đem bút dọn xong, Hai tay chống tải sách đài bên trên. Ánh mắt nhìn về phía nữ nhi. Nhị nhị. Ngươi đây là tải chất vấn phụ hoàng sao nữ nhi không dám. Chẳng qua là không rõ Phụ Hoàng vì cái gì làm như thế Có phải hay không quá gấp Trước kia chúng ta không phải đã nói sao Phụ Hoàng cũng không có ác ý Lần này xác thực muốn phái người đi ngũ nhạc Bởi vì giả côn suốt chúng Mới tuyển hắn Đây là đạo đức tử đề nghị. Trưởng Tôn Ngự lựa chọn nhường Trưởng Tôn nhị thấy lo lắng Lời này rõ ràng là làm một cái thánh nhân nói mà không phải làm một cách phụ hoàng nói trưởng tôn nhị chậm rãi tỉnh táo lại nhẹ nói ra phụ hoàng nếu là như vậy nữ nhi làm hết thảy không đều là uổng phí sao nhị nhị sao có thể nói trắng ra phí ngươi bây giờ tựa hồ muốn nói giả côn chết chắc nhưng giả côn sẽ chết sao hắn không biết a phụ hoàng làm sao như thế xác định nhị nhị a Một cái cầm lấy thần kiếm người Chỉ cần không phải đồ đẩn Đều có thể sống Đây cũng là Phụ Hoàng cân nhắc qua sự tình dạ Côn làm ngự sử tiến đến ngũ nhạc Mặc kệ đàm đến như thế nào Chính là Thái Kinh một đạo đẹp truyền Phụ Hoàng là đang cấp Giả Côn trí cao danh vọng Nói thế nào nói hại đâu nghe Phụ Hoàng nói như vậy Trưởng Tôn Nhị cảm thấy cũng có lý Đại ca bất tử tự nhiên nước lên thì thuyền lên Mà lại có thần kiếm đại ca đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản chết Nhưng chuyện này đối với tại phù hoàng tới nói Mặc kệ là sống vẫn là chết Vậy cũng là có lợi Sống sót, phụ hoàng vậy khẳng định là khen thưởng Một bộ liền biết ngươi sẽ như này Chết tự nhiên là trừ đi họa lớn trong lòng Nhị nhị phù hoàng, ngươi Cũng là có điểm biến Trưởng tôn ngự trầm giọng nói ra. Trưởng tôn nhị trong lòng cảm giác nặng nề cung kính nói ra, nữ nhi sẽ không thay đổi. Ngươi hôm nay vội vàng hấp tấp chạy vào cung. liền là chất vấn ngươi cách này phù hoàng. Ngươi là mang theo giả ra con dâu thân phận đến. Mà không phải công chúa của hoàng thất. Trưởng tôn ngự câu nói này nhường trưởng tôn nhị hoảng hốt. phù hoàng nói rất đúng. Vừa mới cái kia thái độ liền là dùng dạ ra con dâu tới. Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra. Ngươi cùng với dạ tần tháng ngày không hề dài. Nhưng bọn hắn giống như dần dần đem ngươi cho cảm hóa. Nhị nhị đến cùng là phụ hoàng biến, vẫn là ngươi biến rồi ngươi phải hiểu rõ vấn đề này mới được. Trưởng Tôn Ngự lời tựa như oanh lôi một sảng tại trưởng Tôn nhị tâm lý nổ tung. Trưởng Tôn Ngự cười khẽ một tiếng. Tốt. Không sao Đi về nghỉ ngơi đi Thay cha hoàng giải thích một chút Đừng để giả côn hiểu lầm Tào công công chuyển đặt xem ra cũng không đúng chỗ Đúng, phụ hoàng, nữ nhi thất lễ, cáo lui Trưởng tôn ngự dơ dơ lên thu Trưởng tôn nhị thân người cong lại lui ra Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh Con gái của ngươi tựa hồ cùng ngươi không phải một lòng Nhưng vào lúc này Một thanh âm bỗng nhiên vang lên Chỉ thấy một bóng người dần dần xuất hiện trong không khí. Cái này người tương đối gầy gò. Nhưng tướng mạo cũng là xuất khí. Vẻ mặt lộ ra bình tĩnh. Hai tay cắm ở trong túi quần. ngữ khí cũng chưa chắc là cung kính. Mà lúc này chính là phụng diệp hoa chi mệnh đến đây tuyệt thiên bảy tông tội một trong diệp hoa lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ. Tại đến Thái Kinh chi hậu tuyệt thiên đã tìm được vị này thánh nhân cùng thánh nhân đã đạt thành quan hệ hợp tác. Mục đích chủ yếu đương nhiên là vì giả côn. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 33 chương 318 chuẩn bị đi tới năm ngọn núi hai trưởng Tôn Ngự lạnh nhạt nói ra. Trước kia là. Hiện tại có lẽ đã dao động. Cái kia giả gia huyên để cũng là có ít đồ. Trưởng Tôn Ngự có thể không phải người ngu đang nhìn Tuyệt Thiên thực lực về sau mới cùng Tuyệt Thiên đã đạt thành quan hệ hợp tác. Nhưng trong lòng cũng rất tò mò, giả côn là thế nào chọc hắn, thật đúng là đủ xui xẻo. Ngươi muốn thế nào đối phó giả côn trưởng tôn ngự nhàn nhạt hỏi. Tuyệt thiên bình tĩnh nói ra, này không cần ngươi tới quan tâm, ta tự nhiên có ta biện pháp của mình. Đó là tốt nhất, hy vọng biện pháp của ngươi sẽ không liên lụy đến ta. Trưởng tôn ngự cũng không muốn cùng giả côn cái chết có quan hệ. Tuyệt thiên nhẹ nói ra yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến ngươi. Đó là tốt nhất, bản hoàng còn có vẽ không làm xong. Cái kia ngươi tốt nhất vẽ tranh, dù sao về sau cũng không có này loại rảnh rỗi. Tuyệt thiên nói xong cũng tin tức tại tại chỗ. Mặc dù đã đạt thành liên thủ nhưng đều có chính mình kế vặt. Mà Tuyệt thiên nghĩ liền là tương giả côn đẩy ra hành động. Dạng này diệp ly liền không ở bên người. Làm việc cũng tốt xử lý một điểm Giống như diệt Ly phỏng đoán Liền là đẩy ra Mà trưởng tôn nhị về đến nhà về sau Liền lộ ra có chút không giống nhau Phụ Hoàng lời trong đầu quanh quẩn Chính mình có phải hay không giống cha Hoàng nói như vậy Mà Phụ Hoàng hôm nay thái độ đối với chính mình Rõ ràng cũng không đồng dạng Nhị nhị làm sao vậy Thấy người vợ trở về Giả tần nghi hoặc hỏi không có gì đại ca ở đâu cùng tẩu tẩu tại thu dọn đồ đạc đi trong tu luyện giả tần nói ra há đó còn là lúc ăn cơm nói đi ta đi trước làm bữa tối nhìn xem người vợ cùng bình thường không giống nhau giả tần trong lòng cũng là có chút lo lắng không biết thánh người cùng nàng hàn huyên chút gì rõ ràng tâm tình không được tốt lắm mà lúc này giả côn trông thấy người vợ cho mình thu thập đủ loại quần áo Làm thật giống như một đi không trở lại Bao lớn bao nhỏ Liền ngày nóng quần áo đều chuẩn bị xong Các ngươi dự định đem ta trục xuất tới ngũ nhạc sao làm nhiều như vậy Dạ côn thật sự là nhìn không được Nhăn mộ nhi nhích cái miệng nhỏ nhắn nói ra Nếu như phu quân ngươi bị bắt làm sao bây giờ Đến có quần áo đổi à Mỗi ngày một kiện Bằng không thì sẽ quá bẩn Ông trời của ta Đều ra cửa tại bên ngoài Còn muốn giám sát chính mình sạch sẽ vấn đề Còn có ai đều bị bắt Làm sao thay quần áo Có lẽ ngũ nhạc thời tiết cùng chúng ta nơi này không giống nhau Mang theo cũng tốt Diệp Ly nhẹ nói ra trong giọng nói tràn đầy lo lắng Dạ côn khẽ thở dài một tiếng Đem hai cái xinh đẹp người vợ kéo đến trong lồng ngực của mình tới Cho ra cười một cái Nguyên bản mặt mày vùa rũ người vợ bị giả côn câu nói này làm cho tức cười. Ai nha? Đến lúc nào rồi? Ngươi còn cười hì hì. Liền không thể nghiêm túc một chút sao Diệp Ly tức giận nện cho một thoáng ta côn ca. Thế nào chẳng lẽ nhường phu quân một mặt muốn chết bộ dáng các ngươi mới vui vẻ à? Phi phi phi, phu quân không cho phép nói không may mắn. Nhan mổ nhi che giả côn miệng đưa ra nghiêm khắc phê bình. Nhìn xem trước mặt người vợ Dạ côn phát hiện mình giống như có chút không thể rời bỏ Trước kia đưa các nàng định vị tại gian tế trên vị trí Nhưng chỗ mọi nơi lấy Liền có thể cảm giác được các nàng truyền lại tin tức Cái loại cảm giác này hết sức vi diệu Có lẽ đây chính là gia thích đi Đến đều cho phu quân hôn một cái Người vợ trong ngực Không làm điểm chuyện xấu xa giống như không là nam nhân hẳn là làm diệt ly hờn rỗi một tiếng cũng sẽ chỉ thân sẽ không làm chút gì sao hữu tâm vô lực a người vợ dạ côn biểu thì chính mình không có cái kia tâm tình mà diệt ly cùng nhan mổ nhi nghe xong ai phu quân bệnh lúc nào mới là cách đầu a nhìn một chút hiện tại nói hết ra thật sự là không dễ dàng a dạ côn đứng dậy cười nói quần áo liền không định Đến lúc đó mua liền tốt Thánh nhân để cho ta đi Chẳng lẽ còn không bao thay quần áo a? Hai người đều biết dạ côn ra cửa không thích mang đồ vật Liền ra thích tay không Cho nên liền tổng kết một đầu Cái kia chính là lười Theo sắc trời ảm đạm xuống Người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm Đại ca lúc chiều ta đi gặp qua phụ hoàng Trưởng tôn nhị chủ động nói ra Thánh nhân còn có cái gì muốn sẵn dò sao giả côn tò mò hỏi Đại ca Phụ hoàng nói ngươi có thần kiếm nơi tay Có thể cam đoan an toàn của mình Nếu như đổi lại người khác Khẳng định là một con đường chết Mà đối phương biết đại ca có thần kiếm Cũng sẽ không dễ dàng áp dụng hành động Mà đại ca lần này đi ngũ nhạc Toàn bộ thái kinh đều biết Đại ca danh vọng cũng đem tăng lên giả côn khẽ thở dài một tiếng, dù sao cũng là cha con quan hệ, làm sao dễ dàng như vậy có ngăn cách a? đây là thánh nhân nói giả côn tò mò hỏi. đúng vậy, phụ hoàng nhường đại ca đừng có hiểu lầm. nói sớm đi còn tưởng rằng thánh nhân muốn hại ta, nguyên lai là nghĩ như vậy đó a. giả côn giả vờ giả vịt cười nói, loại chuyện này lừa gạt một chút tiểu hài tử không sai biệt lắm, ta tin ngươi cay dược. Trưởng tôn nhị cũng là tin tưởng đại ca đi ngũ nhạc phải đề phòng, ngũ nhạc đã ám khí nổi danh. Ám khí còn có cái gì sao giả côn tò mò hỏi. Trưởng tôn nhị trầm giọng nói ra. Ngũ nhạc cùng chúng ta thái kinh khác biệt. Ngũ nhạc không tôn sùng kiếm mà là một loại luyện trí khôi lỗi. Phối hợp ám khí có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. Khôi lỗi giả côn mặc dù nhìn qua không ít sách. Nhưng đối ngoại ký càng hoàn toàn chính xác không có Nghe được để muội nói cách này Vẫn có chút kinh ngạc U Vinh Quy Quy Mơ Này ngũ nhạc không chỉ là tại luyện chế án khí bên trên lời hại tại luyện chế khôi lỗi bên trên cũng là nhất tuyệt Mà cái kia khôi lỗi cũng chia hai loại Một loại là chế ra khôi lỗi Mà một loại khác liền là hình người khôi lỗi Dạ tần kinh hô một tiếng Còn có nhân hình khôi lỗi vậy người này là chết Vẫn còn sống phu quân Nếu là khôi lỗi Tự nhiên là đã chết Nhưng này loại khôi lỗi thuật tại ngũ nhạc tương đối ít Nhưng đại ca phải chú ý Loại người này hung tàn đến cực điểm Bọn hắn dùng người làm ăn nuôi nấm khôi lỗi Thậm chí một chút bộ lạc tại những khôi lỗi này sư phù hộ dưới Dùng người sống sờ sờ tới cung cấp cho bọn hắn Cầu bình an Nguyên Trẩn nghe liền buồn nôn Nhìn không được nói ra Này ngũ nhạc đến cùng là một cái dạng gì địa phương vừa quái Như thế hung tàn trưởng tôn nhị nhẹ nói ra Ngũ nhạc diện tích là Thái Kinh một nửa Thái Kinh đất đai phì nhiêu Lâu dài bội thu Mà ngũ nhạc trong một năm có nửa năm là vô hạn kỵ Cái này khiến ngũ nhạc hết sức lạc hậu. Trước kia đánh qua Thái Kinh chủ ý. Thế nhưng không thành công. Người vợ, ngũ nhạc có phải hay không có năm tòa núi A giả tần hỏi một tiếng. Cũng không là, ngũ nhạc là một người tên, liền giống chúng ta nguyên tôn kiếm đế một dạng. nhan mộ nhi tò mò hỏi, này ngũ nhạc rất mạnh sao nói như vậy, hắn có hai cái kiếm đế khôi lỗi. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Này ngũ nhạc đúng là kẻ hung hãn a. Nghe phụ hoàng nói. Chết về sau kiếm đế càng tăng mạnh hơn. Cũng không sợ hãi đau đớn. Cho nên tại thời điểm chiến đấu muốn so với bình thường kiếm đế điên cuồng rất nhiều. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 33 chương 319 đơn giản liền là không nhân tính a ba giả côn hỏi. Vậy cái này ngũ nhạc còn sống không không biết. Đã tan biến hết sức nhiều năm. Trưởng tôn nhị lắc đầu. Giả côn liền có chút nghi ngờ. nay chút tương đối lời hại người đều biến mất. Đây là vì cái gì đây để muội? Còn có cái gì phải chú ý sự tình sao Diệp Ly lo lắng hỏi. Trưởng tôn nhị trầm giọng nói ra. Mặc dù không có đi qua ngũ nhạc. Nhưng phụ hoàng nói qua. Tuyệt đối không nên tin tưởng ngũ nhạc bộ lạc. Những người kia thậm chí sẽ ăn người. Vì sinh tồn. làm gì bọn hắn đều nguyện ý nghe phụ hoàng nói bọn hắn làm một chút hổ điêu thịt có thể cùng cái khác bộ lạc lẫn nhau tàn sát thắng bộ lạc mở rộng lãnh địa đem thua làm nô lệ sai sử không có thức ăn thời điểm ngay tại những này người bên trong chọn lựa ta thảo người vợ ngươi đừng nói nữa chúng ta đang dùng cơm dạ tần không chịu nổi đây quả thực là người nguyên thủy a dạ côn liền buồn bực Cái kia ngũ nhạc hoàng thất mặc kể chuyện như vậy sao đây là ngũ nhạc bộ lạc tập tục. Ngũ nhạc hoàng thất đều không quản được. Mà ngũ nhạc năm đó liền là xuất từ bộ lạc. Người của hoàng thất đều là một mắt nhắm một mắt mở. Thậm chí ngầm đồng ý. Cái kia ngũ nhạc có hay không thái kinh lớn như? Vậy địa phương? Liệt Cút tò mò hỏi. Đột nhiên đối cái này ngũ nhạc có hứng thú nồng hậu. Dù sao mình cũng thích ăn hắc hắc kỳ thật liệt cốt muốn hỏi. Ngũ nhạc có hay không thái kinh dạng này hoa lâu? Bên kia các cô nương có phải hay không vô cùng hung hãn? Trưởng tôn nhị nhẹ gật đầu, đương nhiên, ngũ nhạc đô thành so thái kinh còn muốn lớn, tên là thỉnh kinh. Này ngũ nhạc có phải hay không tại trèo so với chúng ta á giả tần nghi ngờ một tiếng. Xác thực, ngũ nhạc đô thành so thái kinh lớn, thậm chí tên đều không khác mấy. Mà lại tại thiết kế bên trên cũng là tham chiếu Thái Kinh. Nhưng ngoại trừ thỉnh Kinh. Ngũ Nhạc bên ngoài liền không có địa phương tốt. Vậy bọn hắn dùng cái gì làm sức chiến đấu giả Côn hỏi. Bộ lạc. Ngũ Nhạc có thể triệu tập tất cả bộ lạc vì đó mà chiến. Này so với chúng ta Thái Kinh Hùng Sư muốn nhiều mấy lần. Trưởng Tôn Nhị âm ao nói ra. Giả Côn xem như biết, này Ngũ Nhạc là toàn dân giai binh. Lúc này Phong điền tò mò hỏi. tần Tẩu, năm đó Thái Kinh cùng ngũ nhạc chiến đấu. Có phải hay không giống sách sử như thế miêu tả nghe trưởng Tôn Nhị. Phong điền cảm giác được năm đó chiến tranh tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm. Trên sử sách miêu tả đơn giản liền là một bút lượt qua. Trưởng Tôn Nhị hít một hơi thật sâu. Nghe Phụ Hoàng nói qua. Chết trận tướng sĩ đều tiến vào ngũ nhạc trong bụng. Bọn hắn không có thức ăn tiếp tế Duy nhất liền là máu của địch nhân cùng thịt Mọi người nghe xong hít sâu một hơi Chiến đấu như vậy đơn giản không thể nào tiếp thu được Ngẫm lại chàng diện kia Liền cảm thấy vạn phần áp tâm Diệp Ly cũng tính là gặp qua không ít người Nhưng loại người này xác thực cực ít cực ít đơn giản liền không có nhân tính Diệp Ly trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh Phu quân chịu lấy cách đầu chọc đang ở ăn thịt. Ở Diệp Ly nhìn không được phát ra thanh âm. Mọi người nhất thời nhìn về phía Diệp Ly, cái kia vẻ mặt kinh ngạc phảng phất tại hỏi. Mang bầu liền giả côn đều là nghĩ như vậy, không có khả năng a? Chính mình lại không làm chút gì đó, làm sao lại có thể mang bầu? Như vậy chỉ có một cách khả năng, mình bị tái rồi. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Ta chẳng qua là cảm thấy thật là buồn nôn Diệp Ly nhìn không được giải thích một chút Thật sự là có thể huyến tưởng Giả côn thật sâu thở dài Ta sắp đi một người ăn người địa phương Ai ngấm lại liền khủng bố Đại ca Cũng không phải nói như vậy Ngươi hẳn là trực tiếp đi ngũ nhạc hoàng cung gặp mặt quân chủ Không sẽ thấy như thế một màn Dạng này a, ta còn tưởng rằng sẽ thấy đây Giả côn biểu thị chính mình một chút hứng thú đều không có. Chỉ muốn nhanh lên hoàn thành liền trở lại nguyên trần cùng phong điền nghe xong lời này. Ta cảm giác côn ca khẩu vì hơi nặng quá. Câu nói này mang theo thật sâu thất vọng a. nhan mộ nhi lúc này nghiêm túc nói ra. Phu quân. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngũ nhạc người bên kia. Ngươi một cách đều không cho phép đụng biết không. Còn có cái nào bát cố cái gì. Chờ sau đó ta chuẩn bị cho ngươi Ngươi liền dùng chính mình Tốt cái này có khả năng có Giả côn không có cử tuyệt Ngấm lại xác thực hết sức ác tâm Có lẽ chính mình ăn cái kia trong chén Đã từng có người thịt Mọi người ăn cơm về sau An vị lấy nói chuyện phiếm Đây cũng là giả côn đề nghị Dạng này có thể tăng tiến mọi người Ở giữa tình cảm nói chuyện tự nhiên Đều là nhẹ nhóm chủ đề chính xác tới nói cái kia chính là lẫn nhau tổn thương nhưng không cho phép mặt đỏ cái chủng loại kia chỉ cần quen thuộc loại phương thức này bầu không khí liền trở nên vui vẻ đoán chừng trưởng tôn nhị liền là dưới loại tình huống này dần dần bị sách động ngay tại lúc mọi người cười đùa thời điểm đông tứ tới cung kính nói ra thiếu ra ra ra của ngài tới ra ra ra côn một thoáng không có kịp phản ứng lập tức nhớ tới hẳn là giả tư không mau mời đúng mọi người điều chỉnh một chút trạng thái dù sao cũng là trưởng bối tới nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn đúng chỗ rất nhanh giả tư không tập tánh tới thấy giả côn liền theo ở bả vai côn côn ra ra vô dụng a không thể giữ được ngươi Dạ côn đều bị giật nảy mình cảm giác đều có chút không biết làm sao Đây là tình cảm bộc lộ. Vẫn là vư tình giả ý nếu như là người sau. Như vậy đơn giản quá sống Ra ra, ngài đừng kích động, ngồi bên này. Giả côn đem giả tư không đỡ đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Lý nhi đi châm trà tới. Ô, V, G, W, W, M. Giả tư không hai tay nắm thật chặt giả côn tay. Mang theo ái náy nói. Tôn côn. Thánh nhân đột nhiên hạ chỉ. Chờ ra Gia đi thời điểm Thánh nhân đóng cửa không thấy Nhưng Gia Gia thất vọng đau khổ á Gia Gia, không có việc gì, không cần làm như vậy, thật Ta ôn ca đều có chút bị lây bệnh coi như là giả cũng được rồi, thật tốt hưởng thụ lúc này ôn nhu Công chúa điện hạ Thánh nhân cứ như vậy ý chí sắt đá sao ta giả ra thật vất vả ra một cách ưu tú hài tử Liền để hắn đi chịu chết thánh nhân đây là chơi tâm cơ ta giả tư không không cho phép nói đến phần sau. Giả tư không đó là dựng dâu chừng mắt. Còn kém một câu. Côn côn theo ra ra cùng một chỗ phản trưởng tôn nhị dĩ nhiên biết giả tư không nếu như vọng động. Sẽ cho thái kinh tạo thành dạng gì đà kích. Cho nên hiện tại liền muốn ổn định. Đoán trừng phụ hoàng không thấy liền là muốn cho chính mình tới ổn định tư không. Ra ra, ngày trước bình yên tĩnh một chút, khí nhiều thương thân a Trưởng tôn nhị ngồi xổm ở giả tư không dưới gối an ủi, đây cũng là một loại tôn tức thái độ Hứ ngươi phụ hoàng đây là quyết tâm muốn đoạn ta dạ ra hương hỏa ra ra, ngươi hiểu lầm phụ hoàng Trưởng tôn nhị đem sự tình lại làm lại nói một lần Nhưng mà giả tư không liền tương đối trực tiếp Đánh sắm Lừa gạt tiểu hài đâu cái kia ngũ nhạc kẻ xấu Lại bởi vì một thanh thần kiếm e ngại sao năm đó nguyên tôn kiếm đế bao nhiêu lời hại Ngũ nhạc có cái cái sắm Còn không phải như vậy công kích Cái kia ngũ nhạc cũng không biết sợ là thế nào viết Làm ngay lúc đó người chứng kiến Giả tư không đó là tận mắt nhìn thấy Khi đó chính mình còn nhỏ Theo ra ra suốt trình Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 33 chương 320 làm một đợt giả chết như thế nào bốn hiện đang hồi tưởng lại cái kia chiến sự. liền buồn nôn. Những cái kia ngũ nhạc người phản phất đều là đói bị điên hổ điêu. Trên thân không có bất kỳ cái gì khôi giáp. Nhưng này giữ tờn khát máu khuôn mặt. nhường binh lính của chúng ta sợ hãi. Những cái kia bộ lạc người coi như bị thọc thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ cần còn có một hơi tại. Liền cắn ngươi không hé miệng. Biết đây là tại sao không giả tư không hướng phía mọi người nói. Mọi người lắc đầu. Tại khai chiến trước một tháng bọn hắn liền bị cấm ăn chỉ có thể uống nước giả tư không trầm giọng nói ra. Giả côn ta thảo một tiếng. Chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả tâm tình lúc này. Ngấm lại những cái kia đói điên rồi người. Còn không phải như hổ khắc. Bắt được người đó là ăn Này không phải người cùng người đỏ sức, cái này là người cùng giã thú Loại chiến thuật này là ngũ nhạc sở trường trò hay Liệt cốt liền buồn bực. Các ngươi nhìn xem chơi a, Không biết ra tay giúp đỡ sao cho nên hỏi Các ngươi lợi hại như vậy Vì cái gì không đi hỗ trợ đâu Dạ tư không nhìn về phía liệt cốt Phàng phất tại hỏi Ngươi có phải hay không huyền nguyệt đại lục người a? Tại huyền nguyệt trong đại lục có cái chuyện dưỡng gì Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh một khi xuất hiện đạo lực như vậy một giây sau một đạo thiên lôi trực tiếp hạ xuống Kẻ châu bò đến đâu cũng thay đổi thành cặn bác Cho nên tham dự quốc chiến tất cả mọi người nắm chính mình đạo lực che lại Nhưng duy chỉ có có một cách ngoại lệ tồn tại cái kia chính là thần kiếm thần kiếm không cần đạo lực thôi động Cho nên thiên lôi căn bản liền sẽ không hạ xuống người nào có thần kiếm Tại quốc chiến phía trên liền có ưu thí. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Mà trưởng tôn ngự tương giả sáng phái đến hạ đô cũng là nghĩ dùng thần kiếm tới chấn nhiếp ngũ nhạc. Năm đó nếu không phải nguyên tôn kiếm để nắm giữ thần kiếm chỉ sợ hiện tại Thái Kinh đã bị ngũ nhạc chiếm lính. Tôn côn. Nghe lời của Gia Gia. Đừng đi ta xem thánh nhân dám làm sao đối ta giả tư không trực tiếp không để ý đến trưởng tôn nhị. Có chút cậy già lên mặt mùi vị. Nhưng này loại vô lại phương thức. Tựa hồ nghĩ bảo toàn giả côn. Giả côn mặc dù không biết thật giả. Nhưng vẫn là cười nói. ra ra Này với ta mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Nhiều học hỏi kinh nghiệm chờ ta trở lại. Giả gia thanh danh không phải càng cao hơn sao công cao che chủ a Ta ngốc côn côn. Giả tư không trầm giọng nói ra. gừng càng già càng cay trong hoàng thất tất cả mọi người nắm chặt điểm này lượng tuyệt đối không đi làm công cao che chủ sự tình bởi vì đến cuối cùng những cái kia công sẽ chỉ theo ngươi đi quan tài chui vào đất vàng giả côn đột nhiên nghĩ đến nếu như chính mình còn sống trở về như vậy giả gia danh vọng cao thánh nhân liền sẽ không chút kiêng kỵ hướng phía giả gia động thủ Trong lòng liền không có tội ác cảm giác Dù sao đây là tại bảo toàn hoàng thất Làm sao tính đi tính lại đều là thánh nhân hưởng phúc chính mình ăn thiệt thòi Không thể để cho thánh nhân thư thái như vậy Ra ra chuyện này ta đã xác định đi tôn tôn ngươi Làm giả ra dòng dõi Có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi chiếu cố cái kia ngũ nhạc Ví như ta không đi Còn nói ta giả ra không người dạ côn đó là hào khí ngất trời, một bộ ta làm dạ ra ném đầu vẩy máu nóng dáng vẻ. dạ tư không vô cùng cảm thán a, dạ ra lớn như vậy hài tử cũng còn ở trong học viện trang bức. nhìn một chút dạ côn, đã tham dự quốc sự, còn biết làm dạ ra suy nghĩ này người a, không thể so sánh so sánh liền sẽ có trinh lịch. nguyên trần cùng phong điền cảm thấy người khác lớn như vậy thời điểm. Còn ở trong học viện Trang Bức. Ta con ca đã tại quốc chiến trước mặt Trang Bức. Ai không thể so sánh á ra ra. Ngươi cũng không cần khuyên ta. Ta giả côn tâm ý đã quyết. Bởi vì cách gọi là ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? A không giả côn kém chút liền hô lên. Ta côn ca chẳng qua là không có tóc. Còn không muốn làm hòa thượng. Giả tư không đột nhiên một hàng lan can. Tốt không hổ là ta giả ra loại ra ra vì ngươi thấy tự ngạo đó. Là nhất định tôn tôn ngươi yên tâm đi. Nếu là ngươi có chuyện bất chắc. Nhìn ta như thế nào tìm thánh nhân muốn thuyết pháp giả tư không lạnh giọng nói ra. Tựa hồ nguyện ý vì giả côn đối hoàng thất. cái này khiến một bên trưởng tôn nhị rất là lo lắng. Diệp Ly nghĩ thầm. Này giả tư không liền là tại công chúa trước mặt làm dáng một chút. Để cho công chúa đem thái độ của mình chuyển đạt trở về Ra ra Yên tâm ra ra chở ngươi khải hoàn đem ra ra đưa sau khi đi Giả côn thở thật dài một cái Có muốn không làm một đợt giả chết nhìn một chút tất cả mọi người thái độ xếp như gì ý nghĩ này không tệ A muốn hay không sớm thông báo một chút người vợ cái kia không thể Rất muốn nhìn một chút người vợ biết mình treo về sau là phản ứng gì Tuyệt đối không nên cười ra tiếng giả côn đang suy nghĩ cái này giả chết có thể dùng tính. Nếu như có thể dùng. Không ngại thử một lần tốt. Thời gian cũng không sớm. Tất cả mọi người sớm đi nghỉ ngơi đi. Giả côn hướng phía mọi người cười nói các ngươi nếu là biết mình thực lực chắc chắn sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Thậm chí sẽ cảm thấy chính mình này đợt bức giả bộ thật không tệ, lo lắng vớ vẩn. thấy bên cạnh yên lặng không nghe thấy lão tăng quét giác phi tuyết giả côn đi tới tò mò hỏi đi qua ngũ nhạc không có lừa qua bộ lạc tiền ngưu bức a làm sao không có ăn ngươi ghém chút phi tuyết cười cười ngươi mạnh như vậy làm sao lại bị bộ lạc người ăn giả côn cảm giác phi tuyết đang nói đùa mà phi tuyết hai tay đặt tại cây trội đỉnh nhìn xem giả côn nói ra ngươi cảm thấy bộ lạc những người kia rất yếu chẳng lẽ không đúng sao ngũ nhạc mặc dù điều kiện kém Hoàn cảnh ác liệt Thế nhưng có thể tại loại điều kiện này hạ sống sót Vậy cũng là người nổi bật chớ nói chi là mỗi cách bộ lạc thủ lính Năm đó thái kinh kém chút luôn hãm Đều là những bộ lạc này tông lao Một cách bình thường người trưởng thành Một quyền phía dưới tướng làm chúng ta kiếm vương trình độ Những cái kia thủ lính tính được thực lực Cùng chúng ta kiếm tung không sai biệt lắm Toàn thể cao hơn chúng ta một cái cấp bậc Nếu như muốn không phải là không có thần kiếm Sớm đã đem Thái Kinh chiếm đoạt Mà ngươi phải đi đưa thanh thần kiếm này Phi tuyết vỗ vỗ giả côn bả vai Ngươi là người tốt a nghe phi tuyết kiểu nói này Giả côn cảm thấy chuyện này sau lưng làm sao càng thêm nghiêm trọng đến cùng là muốn mạng của mình Vẫn là muốn toàn bộ thái kinh người mệnh này thánh nhân đến cùng là nghĩ như thế nào chính mình muốn là chết Thần kiếm bị cướp cái kia thái kinh không phải nguy hiểm thánh nhân muốn nhìn đến thái kinh phong này không thể nào nói nổi a không thể nào a Chẳng lẽ là đạo đức tử trước đó trưởng tôn nhị nói Là đạo đức tử đề nghị chính mình đi chính mình cùng đạo đức tử không phải rất quen mà đạo đức tử cùng vi lão rất quen giống như Nghĩ đến lão sư Từ khi lễ hôn điển từ biệt, đến bây giờ cũng còn không nhìn thấy. Lão sư đến tột cùng đi nơi nào phi tuyết. Có muốn không đi với ta ngũ nhạc như thế nào giả côn vui đùa nói ra. Phi tuyết bất đắc dĩ cười khẽ. Viện trưởng, ta gần nhất sống như không có đắc tội ngươi đi ngươi tại sao phải hại ta mà tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 33 chương 321 này không phải tiến đưa a năm chỉ đùa một chút. xem đem ngươi khẩn trương giả côn khẽ cười một tiếng cái này phi tuyết a rốt cuộc là ai thâm tàng bất lộ không nói đi địa phương còn rất nhiều không có chút thực lực làm sao có thể sống đến bây giờ giả viện trưởng ta có thể không chịu nổi như ngươi loại này đùa giỡn a thấy phi tuyết cái kia nịnh nọt nổ cười giả côn đang nghĩ ngươi không phải là tại tránh cừu ra đi cùng phi tuyết tạm biệt về sau Giả Côn lần nữa căn dặn Đông Tứ cùng Đát Tử, nhất định phải bảo vệ tốt người trong nhà. Nếu như đến vô cùng thời khắc, cũng không cần ẩm giấu đi, trực tiếp bảo tẩu đi. Đông Tứ cùng Đát Tử tỏ ra hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn còn có một hơi tại, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Có Đông Tứ cùng Đát Tử tại, Giả Côn cũng là yên tâm không ít. trở lại trong phòng, giả côn đã nhìn thấy người vợ sầu dĩ không vui than nhẹ một tiếng cài cửa lại. các ngươi đây là thế nào không phải liền là đi ra ngoài một chuyến à? nam nhân vậy cũng là chí ở bốn phương, có đúng hay không? Dạ côn vỗ vỗ người vợ đầu, các ngươi vì cái gì có thể đáng yêu như thế đây? hai cái người vợ quệt mồm lộ ra hết sức không vui, hống không tốt loại kia cũng chỉ có tại giả côn trước mặt. Diệp ly cùng nhan mộ nhi mới sẽ lộ ra tiểu nữ nhân dáng vẻ tại trước mặt của người khác các nàng có thể không sẽ vẻ mặt như thế có muốn không hôn hôn không muốn thế mà cho hôn hôn đều hống không xong ta ôn ca liền có chút đau đầu mộ nhi hôm nay ngươi không muốn tắm gội sao tắm xong dạng này a cái kia ngủ đi không cho phép ngủ nhanh lên nhanh lên không ôm các ngươi đi ngủ không thoải mái giả tôn cứng ép đem người vợ giấu ngủ cảm giác thời khắc thế này nên nam nhân sân lên nói thế nào cũng là cái cuối cùng ban đêm nha cũng đừng làm cho người vợ thất vọng mới là nhưng ta tôn ca cũng là người thành thật a không biết nên như thế nào ta đi về sau các ngươi vạn sự muốn cẩn thận chuyện không giải quyết được liền đi tìm đông tứ cùng đát tử Dạ côn vẫn là đến căn dặn một thoáng Nhưng Diệp Ly cùng nhan mộ nhi nghe xong Làm sao lại cảm thấy như vậy kỳ quái đâu Cái gì gọi là ngươi đi về sau trông thấy người vợ đều đang vờ ngủ cảm giác Giả con cũng biết các nàng không yên lòng chính mình Chỉ có thể dùng thật chặt ôm ấp nói cho các nàng biết Chính mình là vô địch Không có việc gì chỉ cần không đụng với nam nhân kia liền tuyệt đối không có chuyện gì Giả Côn là không hề khó khăn nằm ngủ, coi như làm người vợ diệt ly cùng nhan mộ nhi, liền không dễ dàng như vậy ngủ. Nhưng thời gian vẫn là đang lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, hôm nay Thái Kinh lộ ra một sợi ánh nắng, nhường lãnh ý giảm bớt rất nhiều. Dạ Côn không có ngủ giấc thẳng, sớm liền dâng lên làm chuẩn bị. Chủ yếu mang đồ vật chỉ có một dạng. cái kia chính là bát cố mặt khác có khả năng tùy thời mua sắm Diệp ly sợ Dạ côn không có tiền đem tất cả kim phiếu đều cho giả côn ta côn ca là loại kia muốn người vợ tiền nam nhân sao chỉ cần một tấm mệnh giá tương đối lớn mà thôi đồ ăn sáng bên trong tất cả mọi người hết sức an tính bầu không khí cũng là có chút điểm đè nén các ngươi đây là náo loại nào nguyên trần phong điền làm điểm bầu không khí Giả côn mang theo trêu vẻo hô nguyên trần cùng phong điền hiện tại thế nào có tâm tư nhóm lửa bầu không khí a ta côn ca đều muốn đi chịu chết mặc dù có thần kiếm nơi tay nhưng vẫn là hết sức lo lắng côn ca dù sao nguyện vọng còn không có thực hiện đang còn muốn côn ca trên đầu vẽ cái con rùa Giả côn chuyển di mục tiêu hướng dạ tần hô em trai cho mọi người nói chuyện tiếu lâm ta chính mình là một chuyện cười ha <há> ha <há> ha <há> giả côn nghe xong phát ra tiếng cười to thế nhưng những người khác căn bản là không có cười cho nên giả côn tiếng cười dần dần tan biến nhường trầm muộn đầu không khí tăng thêm một cỗ xấu hổ không khí thiếu ra tào công công tới giả côn dần dần thu hồi nụ cười nhẹ gật đầu tào công công mang theo nụ cười khom người đi vào tiểu vương ra thời cơ không tìm theo lão mô đi hoàng cung đi dạ côn nhẹ gật đầu đứng dậy diệp ly kéo lại giả côn tay hơi cúi đầu dạ côn dừng một chút vỗ vỗ diệp ly ngu bàn tay em trai đại ca không ở nhà ngươi muốn bảo vệ tốt tất cả mọi người biết không đại ca yên tâm em trai sẽ không để cho ngươi thất vọng dạ tần đứng dậy nghiêm túc nói dạ côn nhìn một chút cúi đầu hai cái người vợ quay người liền rời đi Tào công công cười cười, đi theo giả tôn cùng rời đi. Nhìn ta tôn ca rời đi bóng lưng trong lòng mọi người cũng là chiếu nặng. Tỷ, tỷ phu sẽ trở lại, không nên quá khó qua. Diệp Lưu An ủi tỷ tỷ. Tại trong trí nhớ. Nhớ ký chỉ có một lần tỷ tỷ rất khó chịu. Liền là khi còn bé bị phụ thân đưa tiến đi học tập. Diệp ly bụng mặt gò má nhỏ đi ra ngoài, nhăn mộ nhi cái kia nhỏ gầy vai đều tải hơi hơi đứng vững. Liệt cốt sau khi xem. Khẽ thở dài một tiếng. Vẫn là thực lực mạnh hơn một chút tốt. Liền không có có xảy ra chuyện như vậy. Sẽ chỉ lo lắng bị người vợ bắt. Bất quá xả côn tiểu tử này lần này đi ngũ nhạc. Có phải hay không lão tôn thượng một tay bày kế cũng là có điểm khả năng một bên khác. dạ tôn ngồi lên đi tới hoàng cung xe ngựa Tào công công đi theo ta cùng đi người là người nào dạ con tò mò hỏi Tào công công cười làm lành nói Tiểu vương ra ngươi yên tâm đi Thánh nhân an bài rất xung quanh nói Xem ra tào công công cũng không biết Nếu như tự mình đi Vẫn còn tốt bên người đi theo người ngược lại không xong Bởi vì hoàng cung cũng tại thành bắc Cho nên rất nhanh liền đến Màn đêm buông xuống côn đi xuống xe ngựa hiện ra ở trước mắt liền là vui vẻ đưa tiến đội ngũ bên cạnh thế mà còn có mười người tạo thành sàn nhạc chỉ nghe gèn thổi Người mũi a đây là tống trung a chỉ thấy trưởng tôn ngự mang theo văn võ bá quan đến đây đứng sau lưng thánh nhân còn có xạ tư không đồng văn sơn du bình đám người xem như một lần vô cùng long trọng tống trung không tiến đưa thánh nhân vạn phúc xạ côn lên tiếng hô Không cần đa lễ trưởng tôn ngự Vịn giả côn cười to nói. Lập tức hướng phía văn võ bá quan hô Đây mới là ta Thái Kinh Nam Nhi vì Thái Kinh An Nguy. Không để ý sinh tử đi tới giả côn chính là người tuổi trẻ cọc tiêu toàn trường lập tức một mảnh tiếng vỗ tay. Giả côn hết sức im lặng có thể tới hay không điểm hoa quả khô, sức lực chỉnh những thứ vô dụng này. Thái Kinh có ta giả côn tại. Bản hoàng đều an tâm không ít A trưởng tôn ngự nhìn xem giả côn Ánh mắt mang theo vui mừng Nhưng giả côn biết nay tầm mắt hẳn là thường dùng Cũng không biết thánh nhân là như thế nào luyện thành Giả côn cảm thấy có cần phải khiêm tốn một thoáng Làm thái kinh Ta giả côn máu chảy đầu rơi tốt Nói rất hay trưởng tôn ngự lập tức trầm giọng quát Cách này khiến bách quan cảm thấy Giả côn tại thánh nhân trong lòng đến cùng là vị trí nặng đâu, vẫn là nhẹ đâu tới a. lên ngựa chỉ thấy cái kia thớt lôi minh mã cho sắt xa tới. mọi người cũng là kinh ngạc. đây chính là thánh nhân lôi minh mã à, thánh nhân thấy lôi minh mã thời điểm cũng là hơi xứng sờ, nhưng rất nhanh cười nói. giả côn còn hài lòng không tả thánh nhân nói thật. giả côn vẫn tương đối ra thích này lôi minh mã. Xuất A mà bạch vũ mã có chút mẹ tên đầu chọc này rất nguy hiểm 33 chương 322 bản hoàng lôi minh mã một chỉ thấy trưởng tôn ngự đi đến giả côn trước mặt. Nhẹ nói ra. Giả côn. Lên xe ngựa. Bản hoàng cùng ngươi nói mấy câu. u V, G, W, M. Mọi người liền nhìn xem giả côn cùng thánh nhân cùng nhau lên xe ngựa. Cũng không biết hai người muốn trò chuyện cái gì. Hẳn là chuyện rất trọng yếu Bằng không thì cũng sẽ không trong xe ngựa nói Buông xuống xem Giả côn nhìn vẻ mặt nghiêm túc thánh nhân Tò mò hỏi Thánh nhân Còn có chuyện gì muốn nhắc nhở sao lần này đưa thi thể đi ngũ nhạc người Toàn bộ chưa có trở về trưởng tôn ngự trầm giọng nói ra Trước đó giả Côn cũng nghe nói Lần này đi đưa cái kia sứ thần thi thể Hết thầy có 8 người còn sống như là thánh nhân lệ thuộc trực tiếp hộ vệ Lâu dài thủ hộ thánh nhân bên người Mà lần này thế mà toàn bộ tại ngũ nhạc phong có những người này đi theo bản hoàng nhiều năm Lại tại tha hương ngộ hại Nhưng bản hoàng hết sức đau lòng Cũng phấn nộ phi thường trưởng tôn ngự ngẩn đầu nhìn chằm chằm giả côn Giả côn tựa hồ có thể nghe hiểu thánh nhân ý tứ Giả côn Lần này ngươi đi qua tề nhất thu thập tình báo hữu dụng xíp vào tại ngũ nhạc người trong vòng một đêm bị nhổ tận gốc xem ra thái kinh là ra phản đồ thứ hai tìm tới bản hoàng những hộ vệ kia sống phải thấy người chết phải thấy xác thứ ba nhường hóa đàm gặp phượng đi dạ côn nghe xong nhíu chặt lông mày thánh nhân phái chính mình đi qua chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi nhường người khác biết thái kinh thái độ Nhưng vì thật căn bản cũng không nghĩ và nói chuyện. Xem ra run dày hết sức căng thẳng thánh nhân. Ngươi xác định ta có thể đi vào hoàng cung sao dạ côn trầm giọng hỏi. Ngươi có thần kiếm tại thân. Bọn hắn ước gì mong muốn. Nhưng không có hoàn toàn chắc chắn. Tuyệt đối sẽ không đồng thủ. Đây cũng là ta tại sao phải ngươi đi nguyên nhân. Thần kiếm liền là ngươi tiến vào hoàng cung vật nhất định phải có. Có thể là thánh nhân. nếu như bọn hắn giết ta thần kiếm rơi vào trong tay bọn họ chẳng phải là càng hoảng bếp dạ côn rất muốn nghe nghe thánh nhân là giải thích như thế nào cái vấn đề này nếu như nắm vấn đề này giải thích rõ vậy liền lợi hại trưởng tôn ngự than nhẹ một tiếng bản hoàng làm sao không biết nhưng muốn từ trong tay ngươi đoạt lấy thần kiếm cũng không phải tùy tiện sự tình Dù sao bọn hắn hết sức quan tâm chính mình đô thành thỉnh kinh đây là ngũ nhạc bề ngoài chỗ Thần kiếm oai đủ để cho thỉnh kinh biến thành phế tích Giả tôn ngươi nhiều nhất chỉ có thể trong hoàng cung đợi ba ngày bằng không thì liền gặp nguy hiểm mà trong ba ngày này Ngươi muốn tận một chút biện pháp Thu hoạch tình báo hữu dụng Cơ hội chỉ có như thế một lần Ngũ nhạc gần nhất động tác rất lớn Rất có thể là có người tại trợ giúp Bằng không thì sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu mà bắt buộc. Dùng thần kiếm nắm cái kia thỉnh kinh cho bổ. Giả côn nguyên bản liền suy nghĩ. Trước đó những chuyện kia đến cùng phải hay không thánh nhân làm. Duy nhất có thể phán định có phải hay không thánh nhân. Vậy phải xem thánh nhân để cho mình làm gì theo hiện tại xem ra. Thánh nhân là không muốn cùng đàm. Thậm chí giả Côn cảm thấy. Những thánh nhân đó thủ vệ. Đều là thánh nhân cố ý đi chịu chết. Mục đích rõ ràng. Xem ra thánh nhân tình nghi cái kia là lớn vô cùng giả côn cảm thấy. Lần này lên thánh nhân một cái kế hoạch lớn hiểu rõ. Giả côn âm ao nói ra. Trưởng tôn ngự vỗ vỗ giả côn bả vai. Giả côn Nhiệm vụ lần này hết sức nguy hiểm. Nếu như không phải có cần phải. Ta thật không muốn để cho ngươi đi. Từ không hôm qua tới tìm bản hoàng. Bản Hoàng cũng là nhẫn tâm không thấy. Hắn định coi là bản Hoàng muốn chặt đứt xạ ra hương hỏa Nhưng giả côn. Ngươi là bản Hoàng gặp qua tối ưu người trẻ tuổi. Cũng là thần kiếm người nắm giữ. Bản Hoàng nghĩ không ra nhân tuyển tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngũ nhạc đã có ý mạo phạm ta Thái Kinh. Bản Hoàng cũng không đem bị động. Nhớ ký đem những thủ vệ kia mang về. Bọn hắn là Thái Kinh người. hẳn là trôn ở thái kinh dạ côn nhìn trước mắt thánh nhân nói thật cái này thánh nhân là thật nhìn không thấu cũng không biết hắn là người tốt hay là người xấu phải thánh nhân nhớ kỹ. Còn sống trở về bằng không thì bản hoàng liền muốn trở thành tội nhân thiên cổ trưởng tôn ngữ đứng dậy cho dạ côn một cách to lớn ôm dạ côn tò mò hỏi thánh nhân nghe nói ngươi an bài đồng hành người đương nhiên An toàn của ngươi tự nhiên là trọng yếu nhất. Cùng ta xuống tới. U, V, G, M. Hai người xuống xe ngựa trước sau thời gian không cao hơn một chén trà. Bỗng nhiên từ trong đám người đi ra một vị nam nhân. Giả côn đánh giá nam nhân này. Hình thể hơi gầy gò, Biểu lộ không có có bất kỳ biến hóa nào. Ăn mặc màu trắng áo choàng, Tầm mắt lộ ra rất bình tĩnh. Hắn tướng Mão hơi đẹp trai khí. Cách này người dĩ nhiên chính là tuyệt thiên an bài nhiều như vậy, liền là muốn theo tại giả côn bên người tìm cơ hội. Thánh nhân tuyệt thiên giả vờ giả vịt cung kính hô. Thánh nhân đương nhiên là biết đến đi thôi. Phải thánh nhân tuyệt thiên chắp tay đi vào giả côn trước mặt. Tuyệt thiên rốt cuộc thấy mục tiêu nhân vật nói thật cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Cảm giác hết sức dễ đối phó. nhiệm vụ lần này có thể dễ dàng hoàn thành dạ côn chờ ngươi trở về bản hoàng thiết yến vì ngươi chúc mừng dạ côn hướng phía thánh nhân chắp tay tốt một lời đa định một lời đa định nói xong dạ côn liền lên xe ngựa ma tuyệt thiên ngồi ở phía trước đảm nhiệm mã phu lôi minh mã hí lên một tiếng nhất phi trùng thiên hóa thành một tia chớp tan biến tại trước mắt mọi người trưởng tôn ngự nhìn xem bay đi lôi minh mã đem một bên tào công công đưa tới thánh nhân có gì phân phó tào công công thấp giọng hỏi đi đem ngựa quan chém a tào công công nho nhỏ kinh hô một tiếng lập tức che miệng lại tranh thủ thời gian trả lời Phải thánh nhân bản hoàng lôi minh mã ai bảo hắn nắm lôi minh mã dẫn ra tới bản hoàng có nói qua là lôi minh mã sao đây chính là bản hoàng bảo bối ngựa quan biểu thì hết sức nguyện vọng. Rõ ràng là nói tốt nhất ngựa cái kia tốt nhất ngựa không phải liền là lôi minh mã sao nhìn xem tan biến lôi minh mã. Trưởng tôn ngữ tâm lý đang dỉ máu lúc này dạ côn nhìn xem màn cửa bên trên bóng lưng. Cảm giác cái này là thánh nhân phái tới giám sát chính mình. Có hay không làm việc mà ngồi ở trước mặt tuyệt thiên trong lòng đang nghĩ Cha như thế nào rõ ràng dạ côn hết thảy Dù sao nghĩ cho rơi đại đối phương Đối với hắn hết thảy rõ như lòng bàn tay mới được Nguyệt Hoa cha đều là mặt ngoài Chỉ có đi theo hắn bên người mới biết được hết thảy ngươi tên gì dạ côn ngồi ở bên trong tò mò hỏi Ngự sử gọi ta tuyệt thiên là được Ô ngươi tán dương trời ạ Tên rất đặc biệt Dạ côn lầm bầm một tiếng, tuyệt thiên cũng là nhìn xem ali cùng lưu nhi lớn lên, hiện tại thế mà đều hủy tại như vậy một tên tiểu tử trên tay, cũng là đau lòng. tiểu tử này thoạt nhìn làm sao như vậy không đáng tin cậy đâu tuyệt thiên. chúng ta là không phải phải đi qua hạ đô giả côn hỏi lần nữa. đúng vậy, ngự sử, cái kia tại hạ đô nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi gặp phủ mẫu. Tuyệt thiên cũng nghe trưởng tôn ngự nói qua. Giả côn phụ mẫu tại hạ đô. Lần này đi ngang qua. Giả côn khẳng định sẽ đi tìm phủ mẫu, Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 33 chương 323 cần phải để cho ta đánh ngươi hai tuyệt thiên đương nhiên sẽ không phản đối. Thậm chí ngụy trang cười nói. ngự xử thật sự là hiếu thuận. Đừng vuốt mông ngựa, vô dụng. Giả côn cũng là nói ra, ngược lại ngươi là tới giám thì Tuyệt thiên khói miệng giật một cái. Ta bảy tông tội một trong tuyệt thiên sẽ nỉnh nọt ngươi ngươi suy nghĩ nhiều có được hay không. Chờ ta hiểu rõ ngươi về sau. Xem ta như thế nào giết chết ngươi. Đưa ngươi cái kia đầu chọc cắm vào mặt đất ma sát nhóm lửa. Ngồi ở trong xe ngựa giả tôn cũng là nhàm chán. Hướng phía phía ngoài tuyệt thiên hộp. Ngươi không biết lôi minh mã có thể chính mình chạy sao phía ngoài không khí cứ như vậy được không tuyệt thiên nghe xong xứng sờ này ngựa sẽ tự mình chạy đừng nói Buông ra về sau thật đúng là Tuyệt thiên cũng đi vào trong xe ngựa tóc đều bị thổi loạn Tuyệt thiên chúng ta cũng là không quanh co lòng vòng Ngươi là ai ta đều rõ ràng Nghe được giả côn Tuyệt thiên sầm mặt lại không nghĩ tới chính mình ngụy trang đến tốt như vậy Vẫn là bị phát hiện cách này sao có thể hắn là làm sao biết mình thấy Tuyệt Thiên cái kia âm trầm khuôn mặt. Giả côn một bộ quả là thế dáng vẻ. Đừng bày ra cái dạng này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết ngươi là thánh nhân phái tới dám thì ta. Tuyệt Thiên liền nói không có khả năng, một người đầu chọc tiểu tử sao có thể xem thấu chính mình. Ngược lại chúc ta lần này đi. Vậy cũng là cầu tử nhất sinh. Không bằng nói cho ta biết Thánh nhân cho ngươi dạng gì đặc biệt nhiệm vụ giả tôn cảm thấy. Nhiệm vụ của mình là mặt ngoài nhiệm vụ, chân chính nhiệm vụ. Khẳng định là hắn tới làm nghĩ gạt ta tôn ca. Đó là không có khả năng. Liền thánh nhân cái kia kế vặt, ta tôn ca vẫn là mắc chẹt rất chuẩn. Tuyệt Thiên Nghi Hoặc nhìn xem giả côn tiểu tử này đến cùng đang nói cái gì một bộ ta rất hiểu bộ dáng. Đừng giả bộ choáng váng, hiện tại chúng ta có thể là người trên một cái thuyền. Người nào cùng ngươi là người trên một cái thuyền à? Giả côn đột nhiên vẫy vẫy, ra hiểu tuyệt thiên tới gần một ngày, giống như muốn nói một cái thiên đại bí mật giống như. Tuyệt thiên nghi ngờ một thoáng, chậm rãi tới gần. Chỉ thấy ta tôn ca một chiêu cái cổ quấn tay. Bao lấy tuyệt thiên cổ. Sau đó giữ tợn cười nói. Tiểu tử! nhường ngươi tuồng! Những ngươi tại ta côn ca trước mặt trang bức. Nói tuyệt thiên gân xanh trên trán đều tuôn ra tới. hỗn tiểu tử này thế mà quấn chính mình đã bao nhiêu năm cho tới bây giờ không ai dám đối với mình dạng này chưa từng có còn trang bức đúng không giả côn vừa dùng lực. Tuyệt thiên mặt đều đỏ lên nếu như không phải phải hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại liền. Bộc phát ra thực lực giết chết ngươi tuyệt thiên tranh thủ thời gian vỗ vỗ giả côn tay. Lên tiếng hộ. Ta nói ta nói giả côn bung lỏng ra tuyệt thiên. Cười tủm tỉm nói ra. nay là được rồi mà khổ khổ khổ tuyệt thiên hận không thể tiến lên nắm giả côn cho bóp chết được rồi. Chúng ta bây giờ có thể là hoạn nạn huyên đệ. Không nên đối lẫn nhau có xấu riêng ngươi nói đúng hay không. Ta nói chính là không phải hết sức có đạo lý. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm tuyệt thiên căm tức nhìn giả côn. người nào cùng ngươi là hoạn nạn huyên để còn hướng ta chừng trong mắt nhìn xem giả côn lại muốn làm đến đây tuyệt thiên vội vàng nói ta nói không phải để cho ta đánh ngươi ngươi mới nói tuyệt thiên cảm giác mình muốn không kềm được thậm chí đang chất vấn kế hoạch của mình thánh nhân để cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi hoàn thành nhiệm vụ tuyệt thiên chỉ có thể tùy tiện vô ích một cái nhưng mà vừa mới nói xong Giả côn cái cổ quấn tay lại tới Tiểu tử Còn không thành thật khổ khổ khổ thánh nhân còn để cho ta tìm cơ hội giết ngũ nhạc quân chủ nghe xong lời này Giả côn bung lỏng ra tuyệt thiên Lại có thể là nghĩ án sát quân chủ có phải hay không muốn giá họa đến trên đầu của ta giả côn trầm giọng hỏi Không sai tuyệt thiên cũng tới khí tương giả côn cho mang lịch Thật chính là mưu kế hay a giả côn hung hăng nói ra Sau đó là có thể nắm hết thảy tội lỗi đẩy tại trên người mình liền không thể thật tốt làm người sao tuyệt thiên cảm giác hiện tại cơ hội tới Chỉ muốn xuất thủ Cảm thấy có thể lại trong thời gian ngắn nhất thủ tiêu giả côn Thế nhưng nhìn được Giả côn nhìn xem tuyệt thiên Thở hắt ra Làm khó dễ ngươi Nói ra như thế kinh thiên đại bí mật Đoán chừng ngươi trở về cũng sống không lâu Ta cam đoan có thể sống được so ngươi lâu. uy trong nhà ngươi có vợ con không có xả côn tò mò hỏi. Tuyệt thiên tử tốn nói, dĩ nhiên. Ngươi có mấy cách người vợ tuyệt thiên cảm thấy buồn bực. Tiểu tử này thế mà đối với người khác người vợ cảm thấy hứng thú ba cách ta sống như ngươi. Giả côn run lên lông mày kém chút không có nắm tuyệt thiên tức ngất đi. Ai cũng không biết các nàng hiện tại thế nào khẳng định đã đang điên cuồng tưởng niệm ta. Ta này chút người vợ A. Một khắc đều không thể rời bỏ ta. Siêu cấp dính người ta nói cho ngươi. Ở trước mặt ta đó là nghe lời đến không được. Ta nói một. Các nàng cũng không dám nói hay hắc hắc nhìn xem giả côn cái kia dáng vẻ đắc ý. Tuyệt thiên phản phất trong đầu mày biện ra một tấm hình ảnh. Một người đầu trọc mang theo nghe răng cười nhìn xem Ali cùng Lưu Nhi. Mà Ali cùng Lưu Nhi không dám phản kháng. trốn ở góc tường run lẩy bẩy ai quái nhớ các nàng giả côn tựa ở ngồi trên lưng thật sâu thở phào một cái tuyệt thiên nhìn về phía giả côn nhẹ giọng hỏi ngươi hết sức là thích đúng vậy a vợ của mình sao có thể không thích đâu bởi vì các nàng xinh đẹp thôi đi ngươi này người là thật nông cản. ta hết sức xem thường ngươi biết không giả côn hướng phía tuyệt thiên liền là một chầu đau nhức phê Tuyệt thiên thề chờ chính mình phạt trần chân tướng thời điểm nhất định cũng muốn dùng cái cổ quấn tay mà đối đãi ngươi. Dạ côn mở ra bên cạnh cửa sổ. Nhìn xem phía ngoài trời xanh mây trắng. Ung dung nói ra. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không thích các nàng. Vì cái gì Tuyệt thiên tò mò hỏi. Bởi vì các nàng xuất hiện quá đột nhiên đối với ưu tú ta tới nói đơn giản tựa như một tên gian tế. Tuyệt thiên hiện tại có khả năng tại giả côn trên đầu thêm chứ. Tự luyến thậm chí ta đều không chủ động qua. Đều là các nàng chủ động. Không có khả năng tuyệt thiên vô ý thức nói ra. A Ly cùng Lưu Nhi làm sao có thể đổi ngược ngươi đối mặt này loại nghi vấn. Giả côn dự định cùng tuyệt thiên thật tốt tán gấu một thoáng. Làm sao liền không khả năng. Ngươi thấy ta giống là loại kia có thể đổi tới cô nương người sao tuyệt thiên nhìn một chút giả côn đầu trọc. Yên lặng nhẹ gật đầu, này không là được rồi, ta giả côn cho tới bây giờ đều sẽ không gặp người tuyệt thiên nghe nói như thế, cảm giác làm sao quen thuộc như vậy à? bất quá đối với giả côn hiểu rõ, tuyệt thiên cũng có tiến một bước nhận biết, chờ lần này trở về về sau, là có thể toàn phương vị làm thử kế hoạch trong xe ngựa dần dần trở nên an tính lại. Dạ côn nhìn xem bên ngoài. rơi vào trầm tư mà tuyệt thiên làm sao cảm giác lúc này giả côn mới thật sự là một mặt vừa mới cái kia cười đùa tí tưởng là giả vờ không thể không nói tuyệt thiên xem người vẫn là hết sức chuẩn ta ôn ca nhưng thật ra là rất trầm hùng một người làm ôn ca không trầm hùng thời điểm lôi minh mã tốc độ đó là tương đương nhanh Một ngày không đến công phu liền xuất hiện ở hạ đô phía trên tên đầu chọc này rất nguy hiểm 33 chương 324 qua một lần thánh nhân nghiện ba dạ côn đều cảm giác rất lâu không thấy cha cùng mẫu thân Thật sự là muốn chết bọn hắn không biết cha có được hay không Có hay không bị mẫu thân cho đánh cướp Nhìn một chút phía dưới hạ đô Không có Thái Kinh cùng An Khang Châu như vậy phồn vinh Lớn nhỏ có lẽ liền Thái Kinh một phần năm đều không có Thế nhưng cái kia cao ngất tường thành. Lại so Thái Kinh còn hùng ví hơn. Cho dù là từ bên trên nhìn xem. Cũng có thể ngửi được một cỗ sơ sát tiêu điều mùi vị. Hướng về phương xa nhìn lại. Cái kia lượt chính là yếu tắt hai tòa giấy núi ở giữa tồn tại một đầu khe hở. Cái góc độ này nhìn lại lộ ra rất nhỏ. Nhưng nếu như đến nơi đó mới sẽ phát hiện là một cái to lớn lỗ hổng. Sinh hoạt ở nơi này trên cơ bản đều là chú quân cùng gia thuộc người nhà. Mặc dù gọi hạ đô kỳ thật có khả năng gọi giả đô bởi vì tất cả đều là giả gia quân. Mà trưởng quản giả gia quân. liền là giả gia lão lớn. Giả trùng lúc này toàn bộ hạ đô người đều thấy được hướng trên đỉnh đầu lôi minh mã đây chính là thánh nhân tiêu chí. Cho nên toàn bộ quỳ xuống đất hô to một tiếng. Thánh nhân vạn phúc toàn thành người cùng kêu lên hô to. cái kia uy mãnh khí thế lập tức theo thượng phân tiêu nhưng giả côn liền cảm thấy đây là một đầu hổ lang chi sư chẳng qua là ta côn ca không phải thánh nhân đây cũng là thánh nhân muốn xếp cái kia ngựa quan ý tứ lôi minh mã có thể là biểu tượng phản phất là thấy ngựa như thấy thánh nhân ra ngoài đem ngựa hạ xuống giả côn khẽ cười nói đoán chừng là lập tức có thể trông thấy cha mẹ giả côn tâm tình cũng tốt Ta tuyệt thiên hiện tại lại muốn nghe tên tiểu tử thúi này mệnh lệnh đơn giản chính là muốn đã nứt ra. Thất thần làm gì ai, nhanh đi tuyệt thiên bất đắc dĩ, đi đi ra bên ngoài đem ngựa cho hạ xuống. Làm xe ngựa vững vàng rơi xuống đất thời điểm. Chỉ thấy một người trung niên nam nhân dò xét chạy tới. Quỳ gối bên ngoài quát. Thần giả trùng. Tham kiến thánh nhân thánh nhân vạn phúc mà tại người đàn ông trung niên sau lưng. Đi theo một cách chậm rãi nam nhân Trong miệng còn ngậm một cọng cỏ Cực độ hung hăng càn quấy Đây không phải giả minh Vậy còn có người nào Giả trùng quý đầu hung hăng chừng mắt liếc giả minh Thánh nhân cũng tới ngươi liền Không thể an phận một chút sao Lúc này giả côn rốt cuộc theo màn cửa bên trong đi ra Thấy cách đó không xa cha Vô to một tiếng Cha giả minh làm thấy nhi tử Theo trong xe ngựa ra tới Đều bối rối một thoáng. Mà cúi đầu giả trùng nghe được thánh nhân đi ra tiếng bước chân. Sau đó nghe được thánh nhân hô to một tiếng. Cha cả người cũng không tốt thánh nhân cha làm sao có thể còn sống cho nên giả trùng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một người đầu chọc thiếu niên đứng trên xe ngựa. Trên mặt mang theo vô cùng vui sướng. Đầu chọc lão tam nhi tử. Giống như là cách đầu chọc đây là lão tam nhi tử giả côn nhi tạp giả minh hô to một tiếng. Cha mọi người chỉ thấy hai cha con vọt tới cùng một chỗ hung hăng ôm tại một khối. dạ trùng đứng dậy một mặt phiền muộn. ma tuyệt thiên nhảy xuống xe ngựa biểu lộ lạnh nhạt. hỗn tiểu tử qua một thanh thánh nhân nghiện đúng không. dạ minh sờ lên giả côn lớn đầu chọc treo vẻo nói ra. Giả côn sờ lên mũi cách đó là. chạy thế nào nơi này tới lo lắng cha bị mấu thân đuổi ra khỏi nhà lang thang đầu đường ai nha tiểu tử ngươi hiện tại rất ngông cuồng a tin hay không cha nhường con dâu thật tốt chỉnh đốn một chút ngươi a chỉ thấy giả côn lấy ra một tờ kim phiếu tại giả minh trước mắt lung lay không khổ là con ta hiếu kính cha ngươi giả minh trong nháy mắt thủ hạ đến từ giả côn hiếu kính dạ côn bối rối chỉ là muốn tại cha trước mặt khoe khoang một thoáng kết quả cha tốc độ quá nhanh hiện tại tốt tại sao phải tại cha trước mặt trang bức a lúc này giả trùng chậm rãi đi tới giả minh nhìn xem đại ca của mình hướng phía giả côn nói ra tôn côn đây là đại bá của ngươi giả trùng nhìn xem trước mặt cường trắng đại bá cộng thêm anh tuấn khuôn mặt giả côn rất tò mò giả ra bốn huyên đệ vì cái gì cha của mình có thể lớn thành cái bộ dáng này mà mặt khác đều rất xuất khí đâu cha sẽ không cũng giống như mình là cái con riêng đi đại bá xem cha cái dạng này tựa hồ cùng đại bá quan hệ không tệ dù sao còn chủ động giới thiệu Dạ trùng nhẹ gật đầu so cha ngươi suốt mặc dù đại bá hết sức nghiêm túc nói một câu nói như vậy nhưng giả côn cũng cảm thấy vị này đại bá giống như cùng hai vị khác khác biệt nghiêm túc bên trong mang theo một điểm yêu thích ý tứ đại bá ngươi cũng so cha ta suốt giả minh sờ lên giả côn lớn đầu trọc, dáng sắp đẹp trai hữu dụng không người vợ đều không có giả côn giả trùng chừng giả minh liếc mắt ta đi trước cứ điểm buổi tối tới nhà đại bá bên trong đại bá nấu cơm cho ngươi ăn được rồi đại bá Dạ trùng hướng phía dạ minh nhẹ gật đầu, mang theo bên cạnh tướng sĩ hướng phía cửa thành đi đến. Dạ côn phát hiện bầu không khí có chút không đúng đầu. Tò mò hỏi. Chà, có phải hay không ngũ nhạc có động tác dạ minh gật một cái tay. Về nhà lại nói. Người kia là ai dạ minh xem hướng phía sau dẫn ngựa tuyệt thiên. Há, mã phu. Côn côn ngươi bây giờ lẫn vào không tệ a Thánh nhân lôi minh mã đều làm ra tới Trả lại cho ngươi phối mã phu Cha đều không ngươi ngưu bức như vậy à Phía sau tuyệt thiên đương nhiên là nghe thấy được ta có thể là bảy tôn tội Một trong tuyệt thiên không phải cái gì mã phu hắc hắc Đó là ta bây giờ đang ở Thái Kinh cũng là Cái này Giả côn dám thối vương ngón tay cái Tần tần làm sao không có cùng ngươi cùng đi giả minh tò mò hỏi dạ côn dừng một chút cười nói cha chờ sau đó trở về rồi hãy nói đi nhìn xem trước mặt phủ vương ra để dạ côn cảm thấy thật đúng là đơn sơ a còn tưởng rằng lại là một cái đẹp đẽ phủ để đây đẩy cửa đi vào trong nhà dạ minh la lớn mộng mộng xem ai tới phu quân ngươi bắt cũng không tắm liền chạy ra ngoài ngươi đông môn mộng lau sạc lấy hai tay dọn dịu dàng quát dạ côn nghe được mẫu thân thanh âm cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt. cái này khiến dạ côn hốc mắt đều có chút đỏ lên nếu như không có mấu thân. chính mình cũng chết tại trong hẻm nhỏ. đông môn mộng nguyên bản định hung hăng giáo huấn một thoáng phu quân. lời còn chưa nói hết. đã nhìn thấy phu quân bên người nhỏ tôn côn, lập tức liền choáng váng thậm chí còn rùi rùi con mắt. Mấu thân. dạ côn vui sướng hô. tôn côn ta nhỏ tôn côn chỉ thấy đông môn mộng trực tiếp liền lao đến hung hăng tương xạ côn ôm vào trong ngực này loại ấm áp ôm ấp nhưng xạ côn tâm tình buồn bực tốt hơn nhiều từ từ hôm qua gặp nam nhân kia tâm tình liền chiếu nặng thế nhưng theo mẫu thân cách này ôm tất cả phiền não đều tan thành mây khói mẫu thân cổ vũ hữu hiệu hơn tất cả ô ô ô muốn chít mẫu thân đông môn mộng đều phóc lên nhường bên cạnh dạ minh hết sức im lặng con đàn bà này liền là dễ dàng cảm động a chính mình trong ánh mắt cũng tiến vào hạt cát nhường mấu thân nhìn một chút tôn tôn cao lớn không có dạ côn rất bất đắc dĩ a còn đem mình làm tiểu hài tử xem mà